c h ư ơ n g 431, yến dương tử thanh h ồ n g cơ yến dương hôm nay xuất môn thời điểm động thai khí lập tức phát động đứng lên yến thần biết được sau không biết làm thế nào mới tốt chạy nhanh kêu làm qua bác sĩ biến dị t ă n g thi đi lại đỡ đẻ máu hương vị kích thích đến biến dị t ă n g thi cho dù có linh trí cũng rất khó khống chế ở yến thần một cái không chú ý hạ yến dương bị t ă n g thi cắn một ngụm phục hồi tinh thần lại yến dương một cái tắt đem k i a t ă n g thi cấp chụp đã chết k i ế n thần nhìn đến sau hoảng loạn chạy tới xin lỗi yến dương không thể nào cùng hắn nói cái gì nàng rất đau từ có quan hệ gì n à n g sau đều không như vậy đau qua hắc khí thoát đi đế đô sau đ ỗ n g nhiên nhìn về phía bầu trời cảm nhận được cái gì nhanh chóng chiều thanh hồng cơ đến kia cái gọi là trật pháp đối nàng mà nói không đáng giá nhắc tới đang nhìn nơi nơi cho sinh sản yến dương sau còn có kia tận trời số mệnh hô to một tiếng hảo không chút suy nghĩ rơi vào yến dương bụng bắt đầu đoạt xá kia thai nhi sau đó hấp thu hiến dương sức sống dùng để khôi phục chính mình hiến dương có được quan hệ dị năng có thể tự động khôi phục cho nên vừa mới bắt đầu thời điểm cũng không có cảm thấy kỳ quái dần dần thời gian dài quá sau liền cảm giác không thích hợp kia đứa nhỏ luôn luôn tại hấp thụ trên người nàng năng lượng chẳng lẽ hiến dương mị mị ánh mắt chẳng lẽ là kia t ă n g thi cắn một ngụm cho nên nàng đứa nhỏ cũng cảm nhiễm t ă n g thi v ì rút hiến dương vô pháp nhận hai tay đặt ở trên bụng bắt đầu mạnh mẽ thôi sinh cũng hô yến thần hỗ trợ đem đứa nhỏ tốn xuất ra yến thần kinh h á t trụ căn bản vô pháp xuống tay hãy nhìn đến yến dương sắc mặt càng ngày càng khó coi cũng chợt nghe lời của nàng bắt đầu động tác đứng lên yến dương đau cực kỳ bị đoạt xá thai nhi một tiếng c h ố n g làm tinh thần hăng hái thêm đem k i a cuối cùng năng lượng hấp với tay cầm có thế này vận chuyển công pháp hấp thu nổi lên tiên thiên chi khí thời gian không biết qua bao lâu yến dương sinh lợi càng lúc càng được yến thần cũng nhận thấy được như vậy là không đối vì thế cùng yến dương nói một tiếng quyết định mổ bụng sản yến dương lúc này nói không xong nói chỉ có thể c h ắ t c h ắ t nhãn tình đáp ứng thai nhi nhận thấy được có người phá vỡ bụng phải nàng lấy ra cảm thấy kinh ngạc bực này kinh thế hai tục thực hiện thật sự là rất nghe rợn cả người nàng đến cùng đến cái gì dạng thế giới bất chấp cái gì thao túng lực lượng đem yến dương quan hệ dị năng hạch còn có kêu màu đen cùng với màu đỏ trong suốt s ắ c dị năng hoạch bắt đi lại tất cả đều nhét vào trong miệng nhắm mắt lại luyện hóa lại dùng một điểm lực lượng thuận lợi sinh ra không có cấp hiến thần cơ hội đem nàng như vậy lấy ra h i ế n dương cho rằng đứa nhỏ xuất r a chính mình sẽ hảo nhưng là nàng dị năng thế nhưng không thấy đồng tử thuấn t r ấ n to đau đớn thổi quét nàng toàn thân chương há mồm nàng muốn cho hiến thần đốt cho nàng đang ăn dược khả căn bản nói không x o n g nói yến thần đem đứa nhỏ an trí hảo đông nhiên cảm nhận được cái gì xoay người nhìn đến yến dương không có hô hấp đầu đống nhiên đau xót nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự vừa sinh ra trẻ con mở to mắt trước mắt màu đen nhìn nhìn yến dương cùng yến thần sau chấp chấp mắt màu đen lui tán bộ phận biến thành hắc bạch phân minh con người chính là kia luôn luôn nhắm khỏe môi giơ lên một chút quỷ dị độ cong nàng bản có thể đem hai người này đều giết chết khả năng hiện tại niềm kỷ quá nhỏ không có biện pháp chiếu cố chính mình khiến cho cái kêu huyết thống thượng phụ thân chiếu đến cố nàng đi về phần m ẫ u thân cái gì đã chết sẽ chết thôi xa ở đế đô thời khinh khinh đại khái vô luận như thế nào đều không nghĩ tới nàng coi là cả đời cường địch giờ phút này thế nhưng ở sinh đứa nhỏ thời điểm đã chết hơn nữa chết ở kêu đoàn h ắ c khí hạ học bi lp l u đòi ổ